Mí mắt lệ sư huynh khẽ rung rẩy, Có thể thấy được trong tâm lý hắn đang đấu tranh tư tưởng dị thương kịch liệt Qua một lúc sau, hai mắt đóng chặt của hắn mở ra gắt gao nhìn chầm chầm vào viên thuốc trong tay hàng lập Trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt Hàng lập không nói cái gì nữa Đem thuốc bỏ vào trong miệng của hắn Nhìn hắn cố gắng nuốt thuốc xuống cổ họng. Lúc này mới nhẹ nhàng rút từng cây ngân chăm trên người hắn ra Khi gỡ xuống tất cả những cây ngân chăm xong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 Ngồi xuống bắt đầu tại chỗ điều tức Hàng lập thì tìm một tảng đá sạch sẽ Tùy ý ngồi ở một bên Nhìn hắn vận công hồi phục nguyên khí Qua khoảng thời gian chừng một bữa ăn Lệ sư Huynh đang ngồi đột nhiên mở mắt Một tay rút thanh trường đau ở bên thân Rồi nhảy dựng lên Dùng sức vung cánh tay lên Chỉ thấy đau mang chật lóe, Lưỡi đao sáng bóng đã gác trên cổ của hàng lập Cho ta một lý do để không giết ngươi Lệ sư Huynh trong mắt phóng hàng quang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 Hàng Lập rốt cuộc cười khổ một chút, trên mặt có vài phần tự diễu. <cười> Cho dù biết cứu ngươi chính là tự tiệm lấy phiền toái, nhưng ta học y thuật, không thể thấy chết mà không cứu. Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Lệ Sư huynh nghe xong, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc xấu hổ. Lưỡi đào cũng nhít chút chút ra khỏi cổ Hàng Lập, nhưng không có hoàn toàn thu đau từ trên cổ hắn về. Hàng lập âm thầm thở một hơi dài, giọng nói phát ra cũng trấn định hơn. Ngươi không cần phải lo lắng việc ta sẽ đem bí mật của ngươi nói cho người khác. Ngươi vừa nhìn sẽ biết ta không phải là một người lắm miệng. Nếu thật sự vẫn còn lo lắng, ta sẽ thề độc. Ngươi hẳn sẽ nhìn ra ta không có võ công. Ngươi nếu phát hiện ra ta làm trái lời thề, ngươi có thể dễ dàng chém giết ta. Hàng lập tỉnh táo đưa ra đề nghị. Ngươi phát đọc thề đi.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 Sau khi Hàng Lập trịnh trọng phát ra thầy độc, lệ sư Huynh rút cuộc cũng thu trường đau về, đút vào vỏ đau. Hàng Lập sờ sờ cổ của mình, trên đó bị lưỡi đau cứa tạo thành một vết máu mờ mờ, sờ tới là thấy hơi rát rát, sau lưng thì lại cảm thấy lạnh lạnh, kiểu này chắc là đã ra không ít mồ hôi lạnh. Lần này quả thật là quá hiểm à. chính mình mà vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu toàn, nhất định phải nhớ kỹ lần cháu hứng này. Nói cái gì cũng không thể làm ra cái chuyện ngu ngốc là một lần nữa Người khác muốn chết, muốn sống là chuyện của bọn họ Liên quan gì đến mình Hàng Lập có chút sợ hãi nghĩ lại Không có đủ chỗ tốt Và nắm chắc 10 phần lần sau mình quyết định không ra tay cứu người Trong tâm lý hắn hung hăng hạ quốc tâm Hàng Lập lần đầu tiên ra tay cứu người Nhận được hậu quả không tốt Trực tiếp định đoạt thói quen sau này của mình Không có lợi không làm Vốn có chút bản tính thuần phát cũng hoàn toàn bị từ bỏ Mặc dù không biến thành ác nhân Nhưng cũng kém trung hậu thiện lương nhiều lắm Các hạ đã cứu tính mạng của ta Lại đáp ứng thay tại hạ bảo thủ bí mật Lệ phi vũ ta coi như thiếu ngươi một món nợ lớn Chỉ cần ta không chết Ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc tới tìm ta Chỉ cần ta có thể làm Ta nhất định sẽ giúp ngươi Lệ sư huynh đã hoàn toàn khôi phục thần thái Như lúc trước ở dưới vách núi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 Cuộc sống của ngươi như thế nào lại tốt được, hàng lập nhất trong kiến huyết Chú thích là nói chính xác, hạch tâm vấn đề Sắc mặt Lệ Phi Vũ bắt đầu âm trầm, một lúc lâu không nói gì Chuyện của ngươi ta muốn tham dự vào cũng không tham dự được Nhưng đối với thống khổ trù tỷ hoàng gây ra cho ngươi, ta có thể giúp ngươi giảm bớt vài phần Thật sao? Lệ Phi Vũ tinh thần chấn động, vẻ âm trầm trên khuôn mặt không biết bay đi đâu Sắc mặt vui mừng Xem ra trù tỷ hoàng hành hạ hắn không nhẹ nhàng gì Ta rỗi hơi mà đi lừa người sao Hàng lập trợn mắt nhìn Lê Phi Vũ một cái Hắn đương nhiên có phương thuốc có thể giúp người ta giảm bớt thống khổ Cái này là lúc rảnh Đặc biệt là vì trương thiết mà nghiên cứu ra Có thể làm giảm bớt cái cảm giác thống khổ của cơ thể con người Phi thường hữu hiệu Thật sự là tốt quá, thật tốt quá Lê Phi Vũ hưng phấn xoa xoa hai tay Mở to mắt nhìn chăm chăm hàng lập. Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ta bây giờ không có cái loại thuốc này Phải về thần thủ cốc phối chế mới có được thuốc Lệ phi vũ nghe xong có chút xấu hổ Chính mình vừa rồi còn đem đao ra uy hiếp đối phương Bây giờ muốn nhờ người ta chế thuốc Buổi trưa ngày mai Ngươi tới cốc khẩu của thần thủ cốc chờ ta Ta đem thuốc đã chế xong cho ngươi mang đi Bây giờ thì mặt đệ phu không có ở nhà Ta không tiện để ngoại nhân vào cốc Hàng lập chậm rãi nói Được, ta sẽ đến đúng hẹn Thật sự cảm ơn huynh đệ Lệ Phi Vũ cấp tốc đáp ứng như sợ hắn đổi ý. Ta gọi là Hằng Lập, ta thân truyền của đệ tử Mặc Đại Phu, võ công người cao như vậy gọi ta là Hằng sư đệ là được rồi. Hằng Lập nghe hắn ngay cả tự huynh đệ thân thiện như vậy cũng nói ra khỏi miệng, vội vàng nói tên mình ra, sợ hắn nói thêm vài từ xinh hô ngọt ngào nữa. Hằng Lập nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ dần dần đi xa, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trầm mặt không nói. Vừa rồi sau khi hẹn giữa trưa ngày thứ 2 đến lấy thuốc Hắn liền chủ động từ biệt Hàng Lập Nói là phải đi về điều dưỡng một phen Trong thời gian dài vừa rồi Hàng Lập cũng không hỏi tới nguyên nhân lệ phi vũ phục dụng loại bí dược này Hàng Lập biết cho dù hỏi cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra Nếu hắn thật sự không muốn tương lai của chính mình Mà chỉ muốn phong quan vinh diệu ở hiện tại Cho thấy rõ ràng Khẳng định hắn có nỗi khổ mà không làm như vậy là không được Không ai lại tự nguyện tự sát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 Hắn chỉ là hy vọng sau này hàng năm lễ phi vũ đều đến lấy thuốc Để cho hắn sẽ không nhanh chóng quên đi món nợ với chính mình tối đêm Hàng Lập đột nhiên không theo thói quen bình thường của mình Ngồi ở một chiếc ghế trước cửa phòng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịch Nhìn ánh trăng sáng, tự hỏi cái gì đó Hàng Lập là đang hoài niệm thân nhân trong nhà Hắn xa cha mẹ mình đã hơn 4 năm Từ khi hắn lên núi đến nay Cơ hồ của mỗi ngày đều khổ tu, tu luyện khổ quyết Căn bản là không có biết việc của gia đình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 Tất cả tiến triển đều là do bạc hắn gửi về nhà mà thành Nhưng Hàng Lập từ vài phong thư ân cần thăm hỏi Cảm thấy được khẩu khí của người trong nhà đối với hắn càng ngày càng khách khí Thậm chí khách khí đến một loại như là đối với người xa lạ Loại cảm giác này ngay từ đầu để cho tâm lý Hàng Lập rất sợ hãi Không biết phải làm như thế nào mới phải Nhưng theo thời gian trôi qua, không biết tại sao Cái loại cảm giác này cũng rất tự nhiên mờ nhạt đi Mà hình tượng thân nhân trong nhà trong tâm trí hắn cũng từ từ mơ hồ Hắn cũng chỉ cho một đêm như hôm nay, tại tình huống tức cảnh sinh tình mới có thể hoài niệm thân nhân trong nhà, hồi tưởng loại cảm giác ấm áp trước kia ở nhà. Loại cảm thụ bây giờ rất khó có thể nhắm nháp được. Để cho hàn Lập cảm giác được vừa thoải mái mà vừa trân quý, hắn sẽ chậm rãi thưởng thức loại tư vị này. Tây hàn Lập sờ ngực, dùng ngón tay vuốt ve cái túi của chứa bình an phù. Trước kia hắn chỉ cần vuốt ve vài cái, tâm hồn có thể nhàn nhạt thỏa mãn, nhưng đêm nay không biết chuyện gì xảy ra. Càng vuốt ve tâm lý càng sao động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Tâm lý hàng lập bây giờ có một loại cảm giác buồn bực không nói nên lời, không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Thân thể trên dưới cũng không thoải mái, khí quyết trong cơ thể quay cuồng không ngừng, năng lượng cổ quái do tu luyện cũng xuẩn xuẩn dục động. Tổ hỏa nhậm ma! mấy chữ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Hàn Lập. Hàn Lập đứng lên, hít sâu một hơi, bắt đầu chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ mặt Đại Phu không ở đây, hắn chỉ có thể tự mình mà xử lý nguy cơ. Chính mình vô duyên vô cớ, tại sao lại tổ hỏa nhập ma? Hàn Lập cảm giác được có điểm buồn bực. Mặc dù bây giờ không phải là lúc tìm căn nguyên của vấn đề, nhưng từ căn nguyên vấn đề tìm được nguyên nhân tổ hỏa nhập ma mới là phương pháp giải quyết phiền toái tốt nhất. Hàng Lập ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm xung quanh một phen, không có cái gì đáng chú ý, hắn dùng tay phải sờ sờ trên người mình, tay chạm vào một cái thứ gì đó, hắn hạ ý thức nhìn vào vật này, cái túi, bình an Phu Tên mấy đồ vật này lóe lên trong đầu Hàng Lập, chẳng lẽ nó gây ra phiền toái? Hàng Lập không dám khẳng định, nhưng bây giờ không có cách nào tiếp tục do dự, trạng thái cơ thể không ổn, tùy lúc đều có thể mất đi quyền khống chế cơ thể. Hàng Lập quyết đoán đưa cầm cái túi, bước đi thật xa. Không đúng, trong đầu càng khó chịu, khí huyết quay cuồng càng thấy mãnh liệt, hàng lập miễn cưỡng trấn áp di động trong cơ thể, dùng con mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm cái túi, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân làm cho mọi chuyện trở nên không ổn. Có lẽ thần may mắn phù hộ, trong giây lát, một đạo linh quang trong đầu hàng lập chợt lóe, hắn chạy nhanh nhăm phía mấy cái túi phía xa xa, chỉ vài bước chân là bước tới, hắn cúi người lục lọi, một lúc sau hắn lấy ra cái bình an phù mà cha mẹ cho hắn từ trong đó.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 Dùng tay còn lại nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve nó Toàn tâm trí dùng để nhìn nó Qua một hồi lâu Hàng Lập mới thở dài một hơi Đình chỉ động tác vuốt ve Giờ ánh mắt rời khỏi bình an phù Hàng Lập cũng không biết lần này Hắn thiếu chút nữa mất mạng Cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma Mà là tâm ma xâm lấn người tu đạo Nếu không phải hắn phát hiện sớm Nhanh chóng mượn ngoại lực khu trừ tâm ma Chỉ là sợ không bao lâu hắn sẽ bị tâm ma xâm nhập nguyên thần Sau đó bị khống chế mà rơi vào huyễn cảnh Thân thể bị thao túng điên loạn cho đến khi mệt mà chết Đương nhiên, những thứ này là hắn sau khi bước trên con đường tu đạo mà biết được Hàng lập vận công dò xét toàn thân trên dưới Cảm giác được hết thể chưa từng có chuyện Hơn nữa, để hắn vui mừng lẫn sợ hãi chính là công lực của hắn tăng trưởng không ít Mặc dù còn không có độ phá tầng thứ 3 tới tầng thứ 4 Nhưng cũng đạt tới đỉnh phong tầng thứ 3 Khoảng cách đến tầng thứ 4 cũng không còn xa nữa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 Xem chính mình trước kia có từng bỏ quên chỗ nào khả nghi không Nhưng đáng tiếc, trải qua mấy lần hắn lật đi lật lại cẩn thận quan sát Cũng không có phát hiện gì mới Hàng lập không hề có ý lãng phí thời gian Hắn đem bình nhỏ cẩn thận mở ra Trong bình vẫn là giọt chất lỏng màu xanh biếc như cũ So với bốn năm trước không có cái gì bất đồng Hàng lập rất rõ ràng tất cả bí mật của bình có thể đều tồn tại trong giọt chất lỏng màu lục nhỏ này Giọt lục dịch này nhất định có chút tác dụng đặc thù Hắn còn chưa phát hiện Vì để hiểu rõ bí mật của giọt chất lỏng này Xem ra hắn phải tìm một ít tiểu động vật Làm một chút thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể sống Lúc này là ban đêm Bên ngoài rất đen Thật sự là không tiện đi ra ngoài tìm động vật sống Hơn nữa trải qua một phen hành hạ Từ lúc xế chiều đến tận trước nửa đêm Hàng lập cảm giác được mình rất là ế ỏi Cho dù có tìm được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 Hàng Lập không có lập tức rời phòng bếp mà là tìm quản sự phòng bếp, lấy vài mẫu bạc vụn từ chỗ hắn đội lấy hai con thỏ hoang lông xám còn sống, mang về thủ thần cốc. Trở lại trong cốc, Hàng Lập Dung sẽ dây buộc thỏ hoang vào trong một khu đất tương đối rộng rãi trong dược viên để cho mấy con thỏ chơi đùa với ánh sáng mặt trời. Đợi cho mấy con thỏ chơi đùa mệt mỏi, miệng lưỡi khô công mới đi tìm một cái chén nhỏ, cẩn thận từ từ nhỏ cái lục dịch trong bình vào chén, sau đó cho thêm một chút nước thường. Lục dịch nhỏ như hạt đậu này rất dễ dàng tan vào trong nước, làm cho cả chén nước biến thành màu xanh biếc. Loại nước màu xanh biếc này làm cho người ta khi vừa nhìn vào, từ đáy lòng không tự chủ được nổi lên một luồng khí lạnh lẽo. Hàng lập cầm lấy chén nước, đi tới phía trước mấy con thỏ đang khát, cầm chén đặt tại bên người chúng nó. Lũ thỏ vì đùa nghịch sớm đã miệng lưỡi khô công Vội vàng xông lên vây quanh cái chén Từng ngụm từng ngụm uống nước ở bên trong Hàng lập không muốn để chúng nó uống quá nhiều trong một lần Khi nước vừa hết một phần nhỏ thì đem chén dời đi Sau đó cầm cái chén đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của lũ thỏ Xem bọn nó có biến hóa gì thú vị hay không Thời gian trôi qua cũng không dài Chỉ khoảng một nén nhang cháy hết Lũ thỏ bắt đầu nhảy dựng lên Sau đó động tác càng ngày càng xúc động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 Điều nằm trong tưởng tượng của hắn, nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ tới là gặp phải cảnh tượng làm da đầu người ta tê dại trước mắt. Thân thể lụ thỏ giống như bị người ta bơm lên giống nhau, kinh khủng vô cùng. Con thỏ trước mắt đang không ngừng lớn, tiếp tục bành trướng, hàng lập ý thức được một tia không đúng. Trong giây lát nhớ tới cái gì, đột nhiên hắn ném cái chén trong tay xuống một bên của dược viên, sau đó xoay người bỏ chạy. Chạy đến lúc cách mấy con thỏ vài chục trượng mới dừng cướp bộ. Ngay khi hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là con thỏ đã bị nổ banh thân thể, bị tạc thành nhiều mảnh, huyết nhục bay toán loạn rơi xuống mặt đất. Ở chỗ hai con thỏ vừa rồi xuất hiện một cái hố, chung quanh cái hố là tán loạn hài cốt của thỏ, máu và thịt rải đầy một mảnh đất, có thể nói là thảm không đành lòng nhìn. Hàng lập thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất, lần này nếu không phải phản ứng nhanh, sợ rằng sẽ bị nổ mạnh mà ảnh hưởng.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 hắn chỉ có một mình đứng ở góc khẩu trên người đã thay một bộ cẩm bào màu trắng trên lưng vẫn còn mang theo cái thanh trường đao lưu lại cho hàng lập thật sâu cái ấn tượng lúc hàng lập vừa đến trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng nhìn về phía sơn cốc đến lúc thấy được hàng lập đến mới thu hồi ánh mắt lo lắng khóe miệng có chút nhét lên trên mặt lộ ra vẻ cười tươi hàng sư đệ người cũng thật là thủ tính nói là buổi trưa đến thì đúng là giữa trưa mới đến ta đợi hy nửa canh giờ Lệ Phi Vũ nửa giỡn nửa oán giận nói à, Thật là xấu hổ Ngày hôm qua phối dược tốn hơi nhiều thời gian Mãi cho đến khuya mới ngủ Chờ đến khi ta xử lý xong những chuyện cần thiết Thì đã đến buổi trưa rồi Hàng Lập nửa thật nửa giả nói Hàng sư đệ loại thức kia có hay không chế được Lệ sư huynh bởi vì nóng lòng Mà có điểm bối rối Nói chuyện cũng có chút lắp bắp Hàng Lập không có trả lời Lệ sư huynh Thông dông cười Từ trong ngực lấy ra một gói thuốc lớn Đưa cho Lệ Phi vũ Mỗi lần trước khi ăn trù tủy hoàng Dùng trước hỗn hợp của nước và dược phấn trong gói thuốc Có thể giảm bớt cho người một ít thống khổ Cảm ơn hàng sư đệ Cảm ơn hàng sư đệ Lệ siêu huynh mừng rỡ như điên Chỉ cần có thể giảm bớt một chút thống khổ Đối với hắn mà nói chính là hạnh phúc lớn lao Thống khổ sau khi ăn trù tủy hoàng Thật sự để cho hắn không lạnh mà run Trước kia hắn ăn rất nhiều loại thuốc giảm đau Nhưng chưa từng có tác dụng gì Vì hàng sứ đệ này biết hết thảy đặc thù sau khi phục dụng trù tủy hoàng Cũng từng uống qua, nó không chừng dược hoàng này thật sự có tác dụng Ngươi đừng vội cảm ơn ta Chờ thuốc này có hiệu quả rồi mới cảm ơn ta cũng không trễ Mặt khác đây chỉ là 5 phần thuốc Hiện nay dược tài của ta đều đã dùng hết Chờ ta tìm đủ dược tài, ta sẽ giúp ngươi thêm vài phần nữa Không có việc gì Đây không phải là 5 phần dung lượng sao Tạm thời cũng đủ dùng Mặc kệ thuốc này có công hiệu hay không phần tâm ý của Hàng Sư Đệ Lệ Phi Vũ ta tâm lĩnh tâm lĩnh Lệ Sư huynh có được thứ mình muốn thần xác lại khôi phục như bình thường cũng không dám làm quá rất dứt khoát tỏ vẻ lại thiếu Hàng Lập một phần đãi nhân tình Hàng Lập mỉm cười không nói gì nữa chủ động hướng Lệ Sư huynh cáo từ trở về Lệ Phi Vũ trong tay cầm bí dược cũng muốn trở về nhanh để thử công hiệu như thế nào cũng không giữ Hàng Lập hai người từ biệt nhau Sau khi trở về cốc Hàng Lập đi trước người dược viên thu nhập một phen. Đem hại cốt của thỏ và đất đá nhiễm máu thịt đều đẩy vào trong hai cái hố, sau đó dùng bùn đất lấp bằng. Thoạt nhìn chỗ này so với lúc trước khi thí nghiệm không có gì khác nhau. Hàng Lập hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên tay, đánh giá chung quanh một phen, nhìn xem có địa phương nào còn sơ hở không. Khi ánh mắt rơi vào nơi cái chén bị vỡ, hắn không khỏi bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ rất rõ ràng lúc hắn vừa vứt cái chén,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 nếu không chính mình có thể đứng ở tầng thứ 3 không có cách nào đi thêm một bước nữa tâm lý hàng lập bắt đầu chờ đợi mặt đại phu có thể sớm đi trở về cũng may mắn tìm được đủ dược tài giúp mình đột phá ở khốn cảnh trước mắt lại qua một đêm sáng sớm hàng lập vừa mới thức dậy đã hướng dược viên đi đến muốn quan sát xem một chút mấy cọng dược thảo có biến hóa gì không còn chưa đi đến dược viên hắn đột nhiên ngửi thấy vài loại hương thơm nồng nặc của dược thảo hàng lập có chút sửng sốt trong lòng vừa động chẳng lẽ là cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn rút cuộc cũng đã đi tới phía trước mấy cọng dược thảo toát ra mùi thơm mãnh liệt đây chính là vài cọng dược thảo ngày hôm qua hàng lập không dám tin tưởng vào con mắt của chính mình lấy tay vỗ mạnh vào cái mặt vẫn còn đang vài phần ngáy ngủ đến khi cảm thấy có chút đau đớn mới định chỉ hành vi tự ngược đãi chính mình lá cây của hoàng long thảo có chút phát tử khổ liên hoa cũng mở ra tận chín cánh hoa vỏ của vong u quả biến thành sắc đen ha ha ha ha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 Hơn nữa nếu dược tài của chính mình không dùng được cũng có thể bán cho người khác Cứ như vậy có bao nhiêu bạc có thể thu về Hàng Lập cũng đè nén không được tâm lý hưng phấn kích động bắt đầu miên man suy nghĩ Hàng Lập càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng xa Cảm giác mình đã chiếm được bảo vật thực sự Hắn đột nhiên té ngã mấy lần Lúc này hắn cũng không có bộ dáng tỉnh táo thường ngày Phương thức điệu đạt kích động giống như một thiếu niên 14 tuổi Một lúc lâu sau Hàng Lập mới bắt đầu thanh tĩnh, ý nghĩ khôi phục cơ cảnh như ngày xưa Bắt đầu lo lắng cách giải quyết một ít nan đề từ cái đại may mắn từ trên trời rơi xuống này Đầu tiên dược thảo này, từ bề ngoài mà nhìn tựa hồ không có vấn đề gì Nhưng thực chất, dược chất còn phải kiểm nghiệm lại Chúng nói dù sao là hấp thụ cái chất lỏng kiều quái này mới biến thành như vậy Ai biết chúng có biến dị thành phần bên trong hay không? Ngày hôm qua, hạ tràng thê lương của con thỏ chính mắt mình nhìn thấy Chính mình phải cẩn thận vẫn tốt hơn Tiếp theo, lục dịch trong bình nhỏ thần bí đã dùng hết, không biết dị tượng còn có tiếp tục phát sinh hay không Tốt nhất đừng là đồ dùng một lần Để trời tối phải xác nhận lại một chút Nếu hai phương diện trên không có vấn đề gì Mình cũng phải nắm giữ cụ thể chi tiết bước làm của loại thôi sanh dược này Để hoàn toàn có thể khống chế loại phương pháp không thể tưởng tượng này Hàng lập suy nghĩ khá lâu đã đặt ra mấy cái vấn đề cần phải giải quyết Không giải quyết mấy cái năng đề này Cái đại may mắn này đối với mình chỉ là trăng bóng trong nước mà thôi. Sau khi toàn bộ đều lo lắng xong, Hàng Lập bắt đầu hành động. hắn đi ra ngoài cốc, vào phòng bếp, hỏi quản sự mua hai con thỏ về. Cử động này của Hàng Lập làm cho quản sự bếp vừa cao hứng lại vừa buồn bực. Thiếu niên này, tại sao lại mua thỏ về? Chẳng lẽ hắn muốn chính mình tự tay giết thỏ để luyện tập trù nghệ sao? Hàng Lập cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Lần này hắn không đem thỏ nhốt ở trong dược viên, mà đem thỏ nhốt trong phòng mình. Để tiện quan sát chúng nó biến hóa Sau đó hắn ra dược viên Đem vài cọng dược thảo được thôi sanh cẩn thận hái trở về Làm thành vài cân thuốc bổ xương Sau đó trộn lẫn vào những loại thức ăn mà thỏ thích ăn nhất Một ngày ba lần đút cho lũ thỏ ăn Để xem dược thảo này có độc hay không có độc Làm xong tất cả hàng lập lo lắng đợi ban đêm tối Lúc mà hắn cảm giác thời gian quả thật dài đằng đẵng, Ban đêm y như hắn chờ đợi cũng đã đến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 Hàng Lập cố gắng tinh thần lên, nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, không có chỗ nào khả nghi, ngoại trừ trời có chút đen, Hàng Lập trừ nhũ, hán đụng nhưng bất động, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đen mịch, nhìn không thấy được gì, trời có chút đen nhưng lời này điềm tĩnh Hàng Lập, chẳng lẽ bởi vì cái ngày trời ấm u không có ánh mặt trăng? Hàng Lập nhớ lại trước kia khi bình nhỏ phát sinh dị biến đều là tình huống trời quang mây tạm có thể nhìn rõ ánh sao và ánh trăng. Mà hôm nay lại là ngày khí trời âm u, mây đen đầy trời. Hàn Lập so sánh một chút, tinh thần thoáng rung lên, lại chứng kiến sắc trời, biết đêm nay sẽ không có gì xảy ra, liền đem mình thu lại, chuẩn bị đợi đến ngày có trăng đem ra thử lại lần nữa. Chính là ngoài ý liệu của Hàn Lập, nửa tháng sau bầu trời chẳng những không quang mây mà còn liên tục mưa phùn, loại khí trời này vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Hàn Lập nhìn bên ngoài mưa phùn,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 Xác định lũ thỏ không có dấu hiệu trúng độc Ngược lại bởi vì ăn thuốc bồi Cần tráng cốt Và càng thêm kiện tráng Kết quả tốt này chẳng những không để cho hàng lập cao hướng lại Mà để cho tâm lý của hắn có chút mất mát Không có chút biện pháp để cho chính mình bình tĩnh trở lại Đối với hắn mà nói Bình tử có thể tái sinh ra lục dịch nữa hay không Đã thành mấu chốt của hết thảy Mà cái khí trời khốn kiếp này triền miên hồi lâu Làm cho mê đề này không có cách nào tháo gỡ Làm cho tâm lý hàng lập buồn bực cực kỳ ngay khi hàng lập cho rằng loại thời tiết âm u này sẽ kéo dài nữa, mặt trời rốt cục cũng chịu ló lên trên bầu trời. lúc này cách khoảng thời gian hàng lập phát hiện ra bí mật của lục dịch cũng đã hơn nửa tháng. hắn sớm đã không chờ nổi. vào đêm hôm ấy, hắn rốt cục cũng tìm thấy kỳ quan bốn năm trước đã thấy được phát sinh lần nữa. một đám quang điểm dày đặc vây quanh cái bình nhỏ, hình thành một quả cầu ánh sáng lớn. khi hàng lập vừa nhìn đến tình cảnh này, khối đá nặng triệu trong lòng hắn cuối cùng cũng được cởi bỏ. Cơ bản có thể khẳng định bình nhỏ cũng không phải là đồ chỉ dùng được một lần, mà là một kỳ vật có thể sử dụng nhiều lần. Tiếp tục chờ đợi 7 ngày sau, bình nhỏ này rốt cuộc lại xuất hiện một giọt lục dịch. Khi Hàng Lập chứng kiến bên trong bình xuất hiện lục dịch, tuy trong lòng đã sớm có 8-9 phần nắm chắc nhưng vẫn cao hứng dị thường Cái này cho thấy tương lai mình sẽ cuồn cuộn không ngừng trân quý dược tài, sẽ không vì thiếu dược vật mà rầu rĩ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 Hàng Lập cũng không xem trọng lần ra ngoài này của mặt đại phu Phỏng chừng hắn cũng không có thu hoạch quá lớn Nhưng chính mình bây giờ không cần vì thiếu dược tài mà rầu rĩ. Sau khi có cái bình này, bao nhiêu dược tài tốt cũng có thể trong một thời gian ngắn mà sanh ra Hàng Lập mang tâm tình khác thường Trong 10 ngày sau, lại phân biệt làm vài lần thí nghiệm thôi sanh thảo dược Nếu đem lục dịch hòa tan vào nước tưới vào rất nhiều dược thảo Kết quả ngày thứ 2 chỉ thu được số dược tài như đã được nuôi dưỡng thêm 1-2 năm kém rất nhiều so với dược thảo thu được lần đầu tiên Từ thí nghiệm này, Hàng Lập mơ hồ lĩnh ngộ được một ít quy luật Tại các bước thí nghiệm tiếp theo Hàng Lập dứt khoát tỉnh lược bước hoàn tăng lục dịch trực tiếp đem lục dịch nhỏ trên một gốc cây nhân sâm. Kết quả là ngày thứ 2 sau khi tỉnh dậy Hàng Lập được một cây nhân sâm trăm năm Thí nghiệm lần này để cho Hàng Lập rất mừng rỡ, không phải bởi vì đã có được một dược tài mà là bởi vì hắn đã đại khái nắm giữ phương pháp sử dụng lục dịch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 thảo hảo một phen tính kế lúc này cách khoảng thời gian từ khi mặt đầy phu xuống núi cũng không ngắn rồi bây giờ hàng lập cầm trong tay gốc tam ô thảo ngàn năm nằm tại phòng của chính mình trên giường gỗ phát gốc hai mắt hắn thẳng tắp nhìn trăm trăm dược thảo đen thui lùi tựa hồ như đang nghiên cứu nó nhưng chỉ cần có một người ở trong phòng từ ánh mắt tán loạn của hắn nhìn ra tâm tư hắn căn bản không có đặt trên cái gốc tam ô thảo mà là đang thần du thiên ngoại không biết đang suy nghĩ cái gì Bây giờ hắn hoàn toàn không đắm chìm trong vui sướng vì cây tam u thảo Mà là đang tinh tế nghĩ đến chỗ tốt cùng nguy hiểm mà bình nhỏ mang đến Vì đường lui của chính mình mà suy nghĩ Hàng lập từ các loại sách mà trong phòng mặt đại phu Chứng kiến không ít các ví dụ hoại bích kỳ tội Cái bình trong tay hắn có thể xưng là bảo vật vô giá Nếu bị người ngoài biết được hắn có một bảo bối trong tay như vậy Hắn tuyệt đối không sống được đến buổi sáng ngày hôm sau Hắn cùng rất nhiều người có ngọc trước kia giống nhau Bị bao phủ bởi rất nhiều đồ phù tham lam mà tới Người ở xa không nói Nói về những người ở gần Nếu mấy vị môn chủ của bổ môn biết bí mật của cái bình Họ nhất định sẽ không buông tha cho chính mình Sẽ nghĩ mọi phương pháp giết người đoạt bảo Mà chính mình sẽ rơi vào thê lương hạ tràng bảo đoạt nhân diệt Chính mình tuyệt không thể đem bí mật của bình tử Mà nói cho bất luận kẻ nào Trên núi này cũng cần phải cẩn thận sử dụng Bình nhỏ này thu quan điểm gây ra động tĩnh quá lớn Đất có thể sẽ bị ngoại nhân phát hiện bí mật. Hàng lập hạ quyết tâm thu khẩu như bình, không tiết lộ ngoại nhân một chữ. Nhưng mà chính mình bây giờ cần vượt tài để tu luyện không dùng bình nhỏ này quá là đáng tiếc. Chính mình còn cần phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cả đôi đường. Hắn nhớ tới chính mình không thể tiến bước tu luyện lại có chút buồn bã. Mặc kệ thế nào, tiến độ tu luyện khẩu quyết cũng không được chậm trễ. Không phải vì sự đốc thúc của mặt đại phu mà tu luyện. Mà là do hắn mơ hồ cảm giác được biến hóa khi tu luyện vô danh khẩu huyết trên người mình Tại thời điểm trước khi mặt đại phu trở về sơn cốc Hàng lập biết sử dụng cái bình này trong thần thủ cốc tạm thời là an toàn Bởi vì cả sơn cốc cũng chỉ có mình hắn Bình thường cũng không có ngoại nhân tùy tiện xông vào trong cốc Càm đoàn ở đoạn thời gian này cũng không gặp cái gì ngoài ý muốn Có thể yên tâm lớn mặt sử dụng cái bình nhỏ này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 Hơn nữa, còn thời gian tổn hao để sưu tầm dược tài, ít nhất cũng phải gần một năm mới có thể trở về cốc. Bây giờ, cái thời gian mặt đại phu rời cốc khoảng nửa năm, phóng chừng hắn có khoảng 6-7 tháng nữa mới về được các huyền môn. Trước khi hắn trở về, hàng lập chỉ có thể cố gắng nuôi dưỡng một số thảo dược hữu dụng với chính mình, phải có kế hoạch dựa theo mấy cách điều chế dược tài trân quý mà hắn biết được, không thì lãng phí thứ lục dịch này. Hàng lập sắp chế tác những dược vật có thể tăng cường công lực, giúp mình đột phá bình cảnh. Đây đều là những loại mà Mặc đại phu trước đây muốn phối chế nhưng lại không tìm đủ dược tài cần thiết. Mấy loại dược tài này đều là những loại để người bình thường tán ra bày sản, là bảo vật người giang hồ liều mạng tranh đoạt. Người có y thuật cao minh như là Mặc đại phu cũng chưa bao giờ nhìn thấy những cái loại dược tài này, chứ đừng nói là thân thủ phối chế. Phải biết rằng Mặc đại phu mặc dù nắm giữ phương pháp phối chế thánh dược, Nhưng trong tay thì không có dược tài, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà thở dài. Hàng Lập lúc trước theo mặt đại phu học y thuật, đối với cách điều chế hi hữu này cảm thấy hứng thú. Hắn mặc dù không hy vọng xa vời chính mình có thể phối chế được cái dược vật này, nhưng cũng đem cách điều chế mà ghi nhớ không ít. Mặt đại phu đối với việc học tập cách điều chế của hắn mang một thái độ bình thường. Chỉ cần Hàng Lập hỏi, hắn sẽ trả lời đầy đủ cho Hàng Lập, không có chút dấu giếm.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 Mặt Đại Phu thường xuyên dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn Điều này làm cho Hàng Lập có cảm giác đối phương đang ẩn giấu một bí mật có hại cho mình Đặc biệt là một, hai năm gần đây, loại cảm giác này của Hàng Lập càng thêm mãnh liệt Điều này làm cho Hàng Lập và Mặt Đại Phu không có cách nào giống như thầy trò bình thường Thân mật mà không có khoảng cách Không có chuyện gì sẽ nói Mặt Đại Phu những ngày bình thường kỳ thật đối với hắn là phi thường tốt Không có đấm đá, không bao giờ mở miệng mắng to Trên phương diện tu luyện khẩu quyết Cũng không tiết sức lực tạo cho hắn điều kiện tốt nhất Nhưng giữa hai thầy trò Như tồn tại một bình chướng Luôn có một loại không khí miễn cưỡng phiêu đảng Chung quanh hai người Mặt đại phu rất rõ ràng ý thức được Sự tồn tại của vết rách này Nhưng mà hắn không có một chút ý định nào Để tu bổ cái tình thầy trò này Vẫn làm y như trước Chỉ một mặt đốc thúc tiến độ khẩu quyết Hàng lập tu luyện Nhưng mà khi nhìn về phía hàng lập Loại ánh mắt cổ quái này tựa hồ dần dần mất đi Thậm chí đã một thời gian rồi Không có ánh mắt này nữa Nhưng giác quan thứ 6 Hàng Lập mơ hồ nói cho mình biết Đối phương cũng không thật sự buông thai ý đồ đối với chính mình Mà rất là xảo diệu đem dục vọng của hắn che giấu Cứ như vậy làm Hàng Lập đối với mặt đại phu tăng thêm vài tầng đề phòng. Dưới tình huống như thế này Hắn sao dám đem bí mật của chiếc bình nhỏ cho đối phương biết chứ Hàng Lập từ không ít sách vở mà học được Cái giáo huấn đó chính là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 Không bị mặt đệ phu phát hiện, cũng có thể bị những người thất huyền môn phát hiện. Cẩn thận nhất chính là đem nó thu hồi, coi như là không có cái loại phát sinh chuyện này. Hàng Lập suy nghĩ hết thảy cũng hạ quyết tâm cất giấu cái bình nhỏ không dễ dàng đem ra ngoài dùng. Trong lòng nhẹ nhàng, mơ mơ màng màng trên giường ngủ mất. Tại mấy tháng sau, Hàng Lập len lén dùng dịch thể màu lục trong bình nhỏ nuôi dưỡng các loại dược tài trân quý, dựa theo cách điều chế, điều phối không ít trân quý dược tài.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 Hàng Lập cũng chỉ có thể tự an ngủi như vậy. Hoàng Long Đan, Thành Linh Tán, Kim Tủy Hoàng, Dưỡng Tinh Đan Những loại thuốc hi hãn khó có thể gặp ở bên ngoài đều được đặt bên trong hơn 10 bình nhỏ. Từng cái bình được xếp trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập nhìn những dược bình này, trên mặt cũng không thể giấu nổi vui mừng. Có linh đan dịu dược, đừng nói là luyện thành khẩu quyết tầng thứ tư. Đến ngay cả tầng thứ năm, thứ sáu cũng sẽ tốn không quá nhiều khí lực mà có thể luyện thành.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 có thể bảo trụ được tính mạng vốn là hàng lập cũng không định phối chế hai cái loại dược vật không có quan hệ với luyện công này nhưng trải qua cẩn thận tự định giá cảm giác chính mình dù sao vẫn là một nửa giang hồ có trời mới biết và một ngày nào đó hắn có hay không sẽ gặp phải tai họa có thể hay không bị cuốn vào một ít đánh đánh giết giết trên giang hồ chính là nên chuẩn bị trước cho mình một chút giải độc chữa thương vẫn tốt hơn vạn nhất nếu mình trúng độc bị thương Bởi vì không có thuốc tốt mà nghẻo chẳng phải quá oan khuất hay sao Nghĩ vậy, Hàng Lập điều chế hai loại dược vật Chuẩn bị mang bên người đề phòng quẩy muốn Dù sao tính mạng mỗi người chỉ có một cái mà thôi Hàng Lập còn không muốn chết sớm Mặc dù làm vậy sẽ ảnh hưởng đến số lượng của hai loại linh dược Từ đó mà tốc độ tu luyện khẩu quyết có chậm đi một ít Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh được Dù sao trên đời cũng không có cái gì là thập toàn thập mỹ Làm người có đôi lúc phải có chút cam chịu Hàng lập phối chế hoàn thành Bắt đầu dựa theo phương pháp dùng thuốc Phân biệt ăn một viên hoàng long đan và kim tủy hoàng Hai loại dược vật này không hổ là thánh dược trong truyền thuyết Dưới tác dụng kinh hải của dược lực Không uổng phí công sức Ngày đêm đó hắn phá tan bệnh cảnh Luyện thành tầng thứ tư của khẩu quyết Vừa đạt đến tầng thứ tư Hàng lập cảm thấy hoàn toàn bất đồng với quá khứ Ngũ cảm của hắn, anh một cái tăng lên một cảnh giới mà không thể nào tưởng tượng được Có thể sự vật trước mắt trở nên sáng ngời, rõ ràng Trước kia, chính mình cũng không thấy được một số thứ rất nhỏ Một chút trở nên bị phóng lớn, có thể thấy được bằng mắt Đến ngay cả một sợi tơ nhện ở góc phòng cũng thấy rõ mồm một Thính giác cũng trở nên linh mẫn nhạy bén vô cùng Vô số các tiếng vàng trước kia chưa bao giờ nghe thấy đều dũng mảnh đập vào trong tai. Ví dụ như một con dung ở cách xa vài chục trượng đào đất phát ra âm thanh xa xa Một con côn trùng không biết tên bay qua trước cửa phát ra âm thanh ong ong Những tiếng vang này như ghé sát tai hắn mà vang lên Nghe vô cùng rõ ràng Ngoài ra còn đột nhiên toát ra một mùi kỳ quái Làm cho Hàng Lập biết được khú giác của mình so với trước kia bất đồng thật lớn Hàng Lập vừa mừng vừa sợ Đây là lần đầu tiên khi hắn tu luyện khẩu quyết này Cảm thấy chính mình không có lãng phí thời gian Cảm thụ cùng người khác bất đồng như vậy Rõ ràng là khẩu quyết này không phải là không có tác dụng mà là nó có chỗ độc đáo của nó. Mấy tầng tu luyện trước, mặc dù điều cho hắn ngủ cảm có tăng lên nhất định, nhưng đều không thay đổi rõ ràng giống như tầng thứ tư này. Thay đổi này thật lớn, đây căn bản chính là tính chất tăng lên, giống như thay đổi một người hoàn toàn mới. Trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy thân thể chính mình so với trước đây nhẹ hơn rất nhiều. Trên phương diện tinh thần cũng có bước tiến dài, nếu bây giờ hàng lập 3 ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hàng lập tinh tế thưởng thức những điều bất đồng chưa từng có trước đây trên cơ thể của mình. Hắn đứng một chỗ bất động một chút là có thể cảm nhận hết thảy mọi chuyện xảy ra trong phạm vi mười trượng xung quanh, làm hàng lập phi thường si mê cái cảm giác này. Hôm nay hắn mới hiểu được khẩu quyết này tu luyện đến tầng thứ tư mới chính là có chút thành tựu. Hắn không khỏi nghĩ đến tầng thứ tư có tư vị làm cái khác khó có thể quên, vậy tầng thứ năm, thứ sáu sẽ có bao nhiêu những cảm thụ tuyệt vời nữa đây ngay khi hàng lập vừa mới lĩnh ngộ đến sự ảo diệu của công pháp hắn tu luyện không bao lâu, sư phó trên danh nghĩa của hắn, mặc đại phu trở về sơn cốc. hắn chẳng những chính mình trở về còn mang theo một nhân vật thần bí. mặc đại phu mới vào thủ thần cốc thì hàng lập từ xa đã nghe thấy tiếng hoa khan quen thuộc. lúc ấy hắn đang ở trong thạch thất ngồi tu luyện tranh thủ có thể sớm tiến được thêm một tầng. sau khi nhận thấy thanh âm của mặc đại phu, liền tức tốc vận khí thu công đi ra ngoài thạch thất. Phàm hướng khốc khẩu mà đi đến Bái kiến vị sư phó đã một năm không thấy mặt Kết quả là cách khốc khẩu không xa Thấy mặt đại phu Vừa thấy mặt đại phu Hàng Lập thất kinh Người vẫn chính là người trước kia Nhưng đập vào mắt hắn là một khuôn mặt hôi bại Không có vài phần sinh khí Hắn trước kia mặc dù sắc mặt có vàng vọt bệnh hoạn Nhưng cũng không có như bây giờ Khí sắc kém đến cực điểm Bộ dạng giống như là đại hạn sắp đến vậy càng làm hàng lập kinh hãi nữa là phía sau hắn còn đi theo một người mang khăn che màu đen trên dưới toàn thân đều bị một kiện lục bào thùng thình che kín không lộ ra nửa phần da thịt bên ngoài người này có vóc dáng người cao lớn dị thường so với hàng lập còn cao hơn tận hai cái đầu có thân hình to lớn rắn chắc nhưng người lại mang theo khăn che mặt hàng lập không có cách nào nhìn rõ dung mạo người này chỉ loáng thoáng cảm giác được người này khuôn mặt khẳng định là dữ tợn đáng sợ dị thường Hàng lập đè nén nghi vấn trong lòng xuống và vàng tiến lên thi lễ với mặt đại phu sau đó cung kính đứng một bên chờ mặt đại phu đặt câu hỏi Tâm lý hắn rất rõ ràng đối phương căn bản không để ý đồ đệ này có đối với hắn lễ phép cung kính không Nhưng thân làm đệ tử, thầy trò lễ tiết vẫn phải làm đủ Không thể tùy tiện quên đi làm cho đối phương có cảm giác mình là loại kiệt ngạo không tuân sẽ làm cho chính mình càng bị rơi vào một hoàn cảnh bất lợi hơn Y theo sự hiểu biết của hàng lập với mặt đại phu theo như ngày thường sự quan tâm của hắn đối với tiến độ tu luyện khẩu quyết của chính mình một đoạn thời gian dài như vậy không thấy mặt Phóng chừng vừa nhìn thấy hắn trước tiên sẽ mở miệng hỏi tình trạng tu luyện khẩu quyết để xác định tiến độ tu luyện khẩu quyết của hàng lập như thế nào quả nhiên mặt đại phu thấy hàng lập chủ động từ bên trong xương cốc đi ra hơi sững sốt một chút hò khang hai tiếng liền hữu khí vô lực mở miệng Mặt đại phu mặt không chút thay đổi hai mắt nửa mở nửa khép một tay vững vàng đặt trên cổ tay hàng lập Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào sự cường nhược của chân khí trên người Hàng Lập Một hồi lâu không nói chuyện Sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ Hắn mới thở ra một hơi dài tựa hồ đem tất cả ảo não trong lòng đều thể ra con mắt đột nhiên mở Một lũ tinh quang từ đôi mắt hoàn trọc của hắn bắn ra Làm cho người ta không dám đối thị Hắn sắc mặt âm trầm Rất rõ ràng đối với Hàng Lập không hài lòng Tuy vậy vẫn không có chửi mắng Hắn lạnh lùng khoát tay Ý bảo là Hàng Lập đi theo hắn Hàng lập ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn Mặc dù đối với thần bí nhân Đi bên cạnh cảm thấy hứng thú Nhưng biết trước mắt không phải là lúc mình tùy ý hỏi Sau khi vào phòng Mặt đại phu Mặt đại phu có chút mệt mỏi ngồi vào ghế Lưng dán vào thành ghế Nửa ngồi nửa nằm Trong mắt tinh quang đã tán đi Khôi phục bộ dạng người mang bệnh nặng. Thần bí nhân vẫn theo sát hắn phía sau Nửa bước không rời Sau khi hắn ngồi xuống Đứng thẳng tắp ở phía sau cái ghế Vẫn không nhúc nhích Hàng lập biết mặt đại phu tâm lý không thoải mái, cũng không muốn chủ động mở miệng Lại cùng thần bí nhân giống nhau đi tới chính giữa phòng, hướng về phía mặt đại phu cúi đầu Ngoan ngoãn không hề lộn xộn, đợi đối phương mở miệng hỏi Qua nửa ngày, chính là không ai nói, hàng lập có chút kỳ quái Trầm không được, lén lút định ngẩng đầu lên liếc mắt mặt đại phu một cái Mông nhìn thì nhìn, sao phải làm lén lút vậy? vừa mới ngẩng cổ lên được nửa đường thanh âm lãnh lệ của mặt đại phu truyền tới hàng lập rung lên một chút tiếp theo liền nghe lời ngẩng đầu hẳn lên hướng ánh mắt lên mặt đại phu vòng vo vài lần rồi lập tức rụt trở về hàng lập trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng tâm lý giống như là kinh đau hải lãng quay cuồng không ngừng Mặt đại phu khuôn mặt tại sao lại quỷ dị như vậy khuôn mặt có chút hôi bại mang thêm nhàn nhạt hắc khí hắc khí này như có tính mạng vương vô số xúc giác thật nhỏ Dương nanh muốn cuốc trên mặt hắn Càng làm cho hàng lập kinh hãi là Cái ánh mắt như đã chết của mặt đại phu từ xưa Hiện ra vẻ ngoan lệ quyết đoán, Đang dùng một loại không có hảo ý Nhìn kỹ hàng lập Khóe miệng còn lộ ra vài phần cười tự nhạo Hàng lập cảm giác được tình huống không quá đúng Vài phần bất an Tâm tình nhiễu loạn trong lòng Một tiếng nguy hiểm Hơi thở cũng bắt đầu từ trong phòng chậm rãi duy động Hắn cảnh giác cẩn thận lùi về phía sau nửa bước Lấy tay cầm một cục sắt vừa nhặt ở nơi nào đó Thần kinh mới buông lỏng một chút Lúc này bên tay bỗng vang lên thanh âm trào phúng của mặt đại phu Cục sắt chút xíu vậy cũng dám lấy ra sao Mặt đại phu thân thể vừa động Quý vị từ nửa ngồi nửa nằm biến thành thế đứng thẳng Âm thầm cười rồi thân hình ngoắn lên một cái Cả người phản phất như là U Linh tới bên cạnh Hàng Lập Nhìn Hàng Lập hát hát cười lạnh Hàng Lập sắc mặt đại biến Biết có chuyện không hay Vội vàng giơ cánh tay lên Nhưng trên người tê rằn không thể động đậy Lúc này hắn mới nhìn đến Ngón tay đối phương từ huyệt đạo Trên ngực mình rời ra Thật sự là quá nhanh Chính mình cũng không nhận thấy được đối phương lúc nào ra tay mặc lão ngài muốn làm cái gì Đệ tử có cái gì không đúng ngài cứ mở miệng Cần gì phải điểm huyệt đệ tử chứ Hàng lập lúc này cũng không cách nào bảo trì trấn định như lúc trước Hắn cố cười với mặt đại phu rồi nói Mặt đại phu cũng không nói gì Chỉ là một cái vỗ tay nhẹ nhẹ sau lưng chính thắng Nhẹ ho khan một chút Một bộ hình dạng già cả không thể ra trước gió Nhưng mà Hàng Lập vừa mới chứng kiến Cái bộ dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn khi hắn chế trụ mình Nơi nào còn dám tưởng hắn thật là một vị lão nhân bệnh nặng bình thường Đối với động tác này của hắn lại thêm vài phần trọng thị Mặt đại phu, ngài có thân phận gì? Cần gì phải cùng đệ tử so đo? Ngài giải huyệt đạo cho đệ tử Có cái gì trừng phạt để tự tự mình gánh chịu là được mà. Hàng Lập lại liên tiếp nói vài câu dễ nghe, ngữ khí cung kính. Nhưng mặt đại phu căn bản là không thèm để ý tới, đưa cục sắt từ trong tay áo của hắn ra, cầm ở trong tay, sau đó dùng một loại ánh mắt cười nhạo, miệt thị nhìn hắn biểu diễn. Hàng Lập nhìn thấy tình hình này, tâm liền như bị chìm xuống chỗ sâu nhất. Nguyên tưởng rằng chỉ dùng lời nói đã đồng ý niệm trong đầu đối phương cũng hoàn toàn cắt đứt. Nhìn bộ dáng đối phương sẽ không cấp cho mình một cơ hội nào để lợi dụng. Hàng lập dần dần im miệng, trên mặt trở nên an tường. Dùng ánh mắt không mang một chút nào cảm tình nhìn mặt đại phu. Nhất thời tất cả mọi thứ trong phòng trong chớp mắt đều dừng lại, không có một tiếng động. Trông như sự tĩnh lặng trước khi giông bão. Hảo, hảo, hảo! Ba tiếng hảo từ trong mồm mặt đại phu đột ngột thoát ra. Không hổ là người mặc cương nhân ta nhìn trúng! Bây giờ cũng có thể mặc không đổi sắc Không ủng công ta đầu tư thật lớn Tiền vốn vào ngươi Hắn tán dư Hàng Lập Ngươi rút cuộc là muốn xử trí ta thế nào Hàng Lập không có trả lời Mặt đại phu mà lại hỏi ngược lại ha Xử trí ngươi thế nào Mặt đại phu không thèm để ý Nhắc lại một lần nữa câu hỏi của Hàng Lập Xử trí ngươi thế nào Sẽ nhìn xem biểu hiện của chính ngươi Vậy là ý gì Hàng Lập nhú mày Mơ hồ đoán được một ít ý định của đối phương Ta sẽ không nói Nhưng mà bằng do sự thông tội của ngươi hẳn là cũng rõ được vài phần Chỉ đoán được tiểu bộ phận Nhưng chính là còn không rõ đầu đuôi sự việc Hàng lập không phủ nhận Rất thẳng nhiên mà thừa nhận Tốt lắm Như vậy là được rồi Con nghi vấn gì trực tiếp hỏi ta Không nên giấu lại trong bụng Mặt đại phu âm hiểm cười một chút Trên mặt hát khí tựa hồ nồng hậu thêm mấy tầng Làm khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Ta biết được là trước giờ ngươi vẫn luôn đề phòng ta Không xem ta như là sư phó Nhưng mà cái này không sao cả Ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ Mặt đại phu hơi nhẹ một tiếng Ngươi cảm giác ta là bao nhiêu tuổi Cơ thịt trên hai gò má của hắn chợt nhảy lên vài cái cứng ngát hỏi ra một vấn đề không đầu không cuối Từ bề ngoài mà nhìn Đại khái khoảng 60 tuổi Nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy, đoán chắc tuổi cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ còn lớn hơn hay là trẻ tuổi hơn nhiều. Hàng lập tâm lý có chút kinh ngạc nhưng vẫn dùng ngữ khí bình thản trả lời. <cười> không hổ là người luyện trường xuân công, từ một tiểu hoài từ dư quê lên, biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mặt đại phu không ngừng lấy làm kỳ lạ, bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. Người đoan đúng ta năm nay mới 30 tuổi Một câu nói làm cho Hàng Lập không cách nào tin từ trong miệng mặt đại phu nói ra Không có khả năng Vẫn luôn duy trì trấn định Hàng Lập lần đầu tiên giật mình Không có khả năng Tại sao lại không có khả năng Người nhìn thấy ta đừng nói sẽ nhận định ta là 60 tuổi Dù cho ta có đứng ra ngoài đường mà tuyên bố là ta đã 70 tuổi Vẫn không có người nào hoài nghi Mặt đại phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhọn, lỗ tai hàng lập nghe rất chói tai, khó chịu, hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi. Ta ở mặt cường nhân, sớm từ trước nay trong bộ lâm Lam Châu đã nổi danh, lọc ra một mảnh loãnh địa không nhỏ thuốc về chính mình. Ha ha ha ha, lúc ấy Lam Châu ạ, có ai mà không biết đến quy danh của quỷ thủ ta? Vô luận là hắt bạch lưỡng đạo, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mặt đại phu khôi phục khí thế ngày xưa, dùng khẩu khí trầm thấp chậm rãi tự thuật chuyện xưa của mình. Hắn theo lời miêu tả của chính mình, trong mắt bắn ra thần sắc sắc bén như đào kiếm, hình như lại nhớ đến lúc ý khí phong phát, thời gian quyền to nắm trong tay. Nghe xong mặt đại phu nói, hàng lập âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới rằng kẻ trên danh nghĩa là sư phó này còn có địa vị như vậy. Đáng tiếc, hảo cảnh không dài. Tại ta mới vừa vào trung niên, đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước, lại bị tiểu nhân âm toan, bị người thân tín dùng thủ đoạn âm độc. Mặc dù nhau vào một thân ý đạo cao minh, khống chế được thời gian phát tác của thương thế, nhưng không cách nào làm cho chính mình khẩu giãn một thân Võ Hồng Nghệ cũng giảm đi không còn cách nào tại chỗ cũ đặc chân, vì sợ cầu và ấm toán không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cơ nghiệp và người nhà biệt tâm biệt tích tại các quốc gia đi tìm phương thuốc tốc hi vọng có thể có bệnh pháp khôi phục công lực như cũ Hắn lúc nói đến chính mình thì người đã hoàn toàn đầu nhập vào trong tự thuật hai tay hung hăng nắm chặt trên tay hắn hằn thật sâu vết móng tay máu tươi chảy ròng ròng nhưng hắn đối với điều này tựa hồ không biết chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc hung tàn ngoan độc làm cho người ta không lạnh mà chung xem ra hắn đối với tiểu nhân hạ độc thủ lúc ấy hận thấu tận xương tủy nghe ra trong giọng nói liên miên hận ý hàng lập cũng nhịn không được mà toàn thân sợ hãi tâm lý cũng không tránh khỏi một trận phát lạnh Trời cao có mất rút cuộc tại một chỗ thần bí như vậy, lại để cho ta vô tình thấy được một quyển kỳ thư. Quyển sách này thâm ảo vô cùng. Ta mất rất nhiều công sức mới hiểu được một hai cũng từ đó tìm được một cách khôi phục công lực. Ta dựa theo phương pháp đó mà làm kết quả. là Mặt đại phu dừng lại một chút, không có lập tức nói xong hết, nhưng xem ánh mắt lại thấy một chút tiếc hận ý tứ ở trong đó. Kết quả là người bị biến thành bộ dáng của một con quỷ như bây giờ. Hàng lập lạnh lùng đem những lời hắn muốn nói nhưng không có nói hết. Thầy hắn nói ra. Không sai. Không có nghĩ đến sau khi dựa theo trên quyển sách mà làm công lực của ta có khôi phục. Nhưng người lại rất nhanh già yếu biến thành một lão già mang bộ dáng nửa người nửa quỷ. Mặt đại phu buồn bã gật đầu. Không có gì Hàng lập nói chuyện như vậy mà tức giận. Người hôm nay hẳn là đã tìm được nguyên nhân tại sao Công cách của ta có đều không ổn Bị tà khí xâm nhập và thương tổn Bây giờ ta sống một ngày tương đương với người bình thường sống 10 ngày tinh lực tiêu hao Mỗi thời mỗi khắc đều hao tổn đại lượng tánh mạng May mắn ta tinh thông điều dưỡng thuật Lại phối chế một loại bí dược theo nhu quyển sách viết Có thể làm chậm tốc độ lão hóa Trong đỡ hư đến bây giờ Khẩu quyết mà ta tu luyện, cùng cái phiền toái của ngươi thì có quan hệ gì? Hàng Lập lập tức đi thẳng vào hạch tâm của vấn đề Tại ta biến thành một dạng này không lâu Từ trên quyển sách nghiên cứu ra cái phương pháp phá giải Chính là người tu luyện trường Xuân Công Chỉ cần có người tu luyện đến tầng thứ tư giúp ta vận động Dùng trường Xuân Khí kết thích bí quyệt của ta Ta sẽ thoát khỏi khung cảnh hiện tại Một lần nữa tìm về được, tân nguyên đã mất đi. Tại sao lại phải tìm ta? Tùy tiện tìm người khác tu luyện, cái khẩu quyết này không được hay sao? Hàng lập trầm ngâm một hồi hỏi lại một câu về nghi vấn đã chôn ở tâm lý đã lâu. Ngư cho rằng cái trường Xuân Công này có thể cho cả cháu mèo cũng có thay học hay sao? Khẩu quyết này chẳng những yêu cầu khi người còn trẻ hết bắt đầu tu luyện, còn yêu cầu là tu luyện giả phải có linh căn Mặc dù ta không biết cái gì là linh căn Nhưng trước khi ta gặp được ngươi, đã đi tìm mấy trăm đồng tử đều không thể tu luyện cái trường xuân công này. Mặt đại phu vẻ mặt bực bội. Có cả việc như vậy, Hàng Lập có chút ngẩn ra không nghĩ cái khẩu quyết tu luyện còn như vậy mà hạ khắc. Lúc còn lại chỉ có 5 năm cuộc sống, ta tưởng rằng không có khả năng tìm được người có thể tu luyện khẩu quyết này. liền tức giận làm một tay giang hồ lang trung, bắt đầu khắp nơi lưu lãng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên chứng kiến thất quyền môn dương môn chủ đồng dạng bị ám toán. Tại tình huống đồng bệnh tương liền ấy, liền ra tay cứu hắn một mạng nhỏ, sau đó nương theo lời mời của hắn thuận nước đẩy thuyền thành cung phụng của môn phái. Chuẩn bị ẩn tích mai danh trên ngõ núi này, dưỡng qua thời khắc cuối cùng của cuộc sống. <cười> Kỳ tích là vẫn xảy ra. Mới đầu là sợ hãi chính mình một thân uy thuật võ công toàn bộ thất tuyệt. Liền đem các ngươi thu vào trong cốc. Quả nhiên là muốn thu hai ngươi làm đầu đệ. Nhưng mà lúc ấy không biết làm sao. Thần sai quỷ khiến cho các ngươi thử luyện từng chuyên công. Đại khái là còn ôm tâm lý may mắn. Kỳ thật là cho dù không tu luyện được cái bộ khẩu quyết này. Cũng sẽ nhận các ngươi đem tàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mà cực không nghĩ tới chính là... Người dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng <cười> Thật sự là trời không tuyệt đường sống của người mà <cười> Mặt đại phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra Trên mặt bệnh dạng che kính cũng đỏ ẩn Xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý Ta còn không luyện thành tầng thứ tư của trường Xuân Công Tại sao lúc này lại chế trụ ta Cùng ta nói những thứ này Hà lập trước cục cũng hỏi ra cái vấn đề trước mắt mà hắn quan tâm nhất. Cái này là chỉ trách ngươi, ta mất nhiều như vậy công phu và tâm huyết tại ngươi trên ngươi. nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng. vẫn như cũ cùng ta ngoạn hòa dạng. Hôm nay còn cái một bước cuối cùng, nhưng chậm chạp không chịu tiến thêm một tầng cuối cùng, giống ta còn có thể nhờ ngươi thêm hai năm. Nhưng lần này xuống núi bị một cái cự gia nhận ra Trải qua khẩu chiến Mặc dù đánh bại đôi phương Nhưng cũng hao hết tinh lực vốn không nhiều lắm của ta tuổi thọ bị ngăn đi rất nhiều Cho dù ta đem hết toàn lực Cũng chỉ có thể sống lâu một năm nữa Người bảo ta có thể Thế nào mà đợi thêm được Mặt đại phu đắc ý Thần sắc đã biến mất vô ảnh vô tung Thay vào đó là vẻ mặt hung quang Cuối cùng quay về phía hàng lập mà rít gào Hàng lập nghe xong, thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào biểu hiện xúc động. Nhưng tâm lý hắn lại nổi sóng mạnh liệt, hoàn toàn không như vẻ ngoài, nhìn qua không một cái sợ hãi. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu tới mặt đại phu cuối cùng đối với chính mình có ý đồ rất sâu, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ ra là sẽ có người đại lý do như vậy. Thân thể của đối phương, kinh nghiệm, tu luyện khổ quyết, không một cái nào mà không vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của hắn.